Các vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập s ó n g của giải Thăng Long tứ t r ấ n Cuộc hành trình trình của tĩnh vẫn cứ tiếp tục và có vẻ càng ngày thì nó càng lôi cuốn với nhiều tình tiết ma quái quỷ dị. Hãy nhớ ủng hộ tổn ủng n h ộ tác giả Thục Linh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên hãy ủng hộ A tổn các sản phẩm trà bút p r ầ n Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi m i t bột trà xanh và c h à m chéo chuẩn vị tây bắc. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại và zalo ở góc màn hình. để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Tĩnh vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng đến được ngọn núi bao phủ phía sau làng, cùng với cánh rừng sâu hun hút cao tít tắp. Ở đây nhà dân thưa thớt, chỉ có con đường đất lồi lõm bẩn thỉu. i Tĩnh kiên trì đi thêm vài trăm mét nữa. mới nhận ra cái mái l ụ p sụp đổ nát của một ngôi đền cũ nằm phơi mưa phơi nắng ở ngoài đường gã ngó nghiêng quanh quất để xem có ai ở đây không rồi mới cẩn thận lại gần đúng là ngôi đền này có thật nhưng nó đã bị phá hủy tĩnh phát hiện ra một cánh cửa bằng đá được lèn chặt khoét sâu vào lưng núi có lẽ đây là một cánh cửa bí mật địa điểm hiến tế bao lâu nay của lớp hậu duệ tên thượng hiểm thế nhưng bây giờ lớp vỏ bọc đã bị sụp đổ liệu chúng có còn liều lĩnh để giết người ở đây nữa hay không đi sang bên mép phải c ủ a ngôi đền tĩnh mới nhận ra có một đường mòn ngoằn ngoèo dẫn sâu vào trong rừng cỏ dại mọc ôm tùm đều khiến cho g ã ngạc nhiên hơn cả là những vết chân lớn mang hình dáng như là chân mèo in trên lớp lá vàng khô xung quanh còn những dấu vết chân người bước lên theo đường mòn lên núi dấu vết này còn mới được lâu lại sau trận mưa mấy hôm trước gã nhận ra một chút manh mối nào đó chỉ sợ nếu như bước vào sâu hơn bí mật này thì một mình sẽ gặp nguy hiểm không có đường lui tĩnh đành phải về nhà tính toán thêm vừa bước chân về đến cửa tĩnh đã nghe tiếng cự cãi vang lên ở trong sảnh v ư v ẩ n suốt ngày cúng bái nhà tôi không góp đâu dạo này làm gì có khách giọng ông chủ nhà nghỉ bực bội ông đang nói chuyện với hai người đàn ông đứng ở ngay trước quầy lễ tân ở thì cũng là không giải quyết tâm lý thôi mọi người đều đồng ý cả tại lễ đợt đầu năm nay không được xuân sẻ cho nên các thầy muốn cúng lại vào đợt dằm âm lịch này nghe nói là có nguyệt thực gì đó một người nói ông trưởng thôn không phải là nhà tôi chống đối hay gì cả nhưng mà cái chính là lễ thế nào là do bên đó đảm nhiệm làng mình cũng góp nhiều rồi mà lại làm không xong họ phải tự chịu chứ cái này phải tùy tâm có phải là ai cũng tín đâu nhưng mà c h ú thông cảm d ạ o này gần đây người chết nhiều làng ta cũng nên cúng giải hạn không thể ai... không thể rồi đến lúc nó ẩm mỹ hết cả lên v ụ ông 30 gì đó chỉ là tục lệ của làng chỗ khác người ta có quan niệm đó đâu con trai tôi đi học xa bảo thế tôi nghĩ cứ để công an họ điều tra ông chủ nhà nghỉ khang khăng như vậy nói đến đây chừng như không thuyết phục được gì ông trưởng làng cùng với người đàn ông còn lại từ biệt ông chủ nhà nghỉ rồi đi ngang qua tĩnh hóa ra là họ định làm lễ cúng giải hạn vào ngày rằm sắp tới chú ơi có cái chuyện gì thế chú tĩnh đi đến bắt chuyện à mấy cái vụ cúng bái trong làng nhưng mà không có gì đâu à, cậu nghĩ xem có được cười không ai lại bắt dân đóng tiền để góp cỗ chứ vớ vẩn ở làng tôi có cái hội thầy pháp tên là ma linh giáo gì gì chuyên phụ trách mấy cái vụ cúng kiến riêng biệt của làng đ à m bà phụ nữ thì tin lắm chứ chúng tôi nói thật là n g ư cả mắt trả l ẽ lại đi tố cáo người ta tuyên truyền m ê t i ế n dị đoan tĩnh giật mình khi nghe đến cái tên đó chắc hẳn là một giáo phái đã thực hiện lễ cúng mộc tinh ẩn dưới cái tên ông b 0 m i để lừa gạt người dân tối ngày hôm đó tĩnh nghỉ ngơi tính kế Có vẻ như ma linh giáo kia đã phạm phải một sai lầm gì đó vào đầu năm nay khiến cho hồn mộc tinh tức giận sát hại hàng loạt người làng vì vậy chúng định cúng tế vào ngày r ằ m tới điều này chứng tỏ khả năng cao là sẽ có người con gái nào đó sẽ bị hiến tế từ giờ đến r ằ m còn khoảng một tuần nữa tĩnh nên làm gì cứ suy nghĩ mãi mệt mỏi cuối cùng tĩnh ngủ thiếp đi thời gian trôi qua trong tĩnh lặng tiếng những giọt nước từ đâu rơi xuống tít á c h t í tách trên mặt của gã gã khó chịu mở mắt ngay lúc ấy thì máu trong người của tĩnh như đông cứng cả lại bởi lơ lửng trước mắt của gã là bộ dáng ghê tởm của một con ma nữ mái tóc của nó dài s ơ sát bê bết thành từng mảng máu từ cổ nó đang nhèo tông t ỏ n g xuống mặt tĩnh tĩnh nhận ra đó là quỳnh cứu, cứu cứu em gái tôi với cứu em gái tôi với <cười> con ma nữ r ê n rỉ khóc lóc t ô i t i có biết gì đâu tôi không biết gì hết tĩnh run rẩy nó nó sắp về sẽ bị bắt ở rừng ở rừng rồi tôi tôi sẽ báo công an được chưa cô làm ơn tha cho tôi với không hãy lấy máu của tôi về lấy máu của tôi về ở phú thọ nhà họ lê con ma nữ thì thầm nói xong thì bất chợt quỳnh rít lên từng tiếng đau đớn cả người cô ta đột nhiên rúng gió như là bị ai bóp nát thế rồi bụp một tiếng phần linh hồn của cô ta bỗng nhiên vỡ tan tành như là bột mịn vậy tĩnh toàn thân run bần bật từ từ lấy lại hơi thở gã ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung về những gì mà con ma nữ vừa nói như vậy rất có thể người con gái bị hiến tế tiếp theo sẽ là em gái của Quỳnh tên là Dạ lễ hiến tế được diễn ra 3 năm một lần mà chỉ hiến tế trinh nữ Quỳnh hơn em 3 tuổi vậy là năm nay em gái của Quỳnh đã tròn 17 còn Quỳnh thì đã chết từ 3 năm trước tĩnh không hiểu cô ta muốn nói gì lấy máu của tôi về máu của cô ta cô ta đã chết cách đây 3 năm làm gì có giọt máu nào có thể vươn lại được lại còn nhắc đến nhà họ lê ở phú thọ gã không hiểu cô ta muốn gã lấy cái gì của cô ta ở đó cố nằm dỗ lại giấc ngủ sáng hôm sau tĩnh mệt mỏi dậy sớm đợi vân và duy dậy rồi mới hỏi vân trước mày nói gia tộc nhà họ lê ở thời lý bị lưu đày ở đâu nhỉ thì ở thao giang sao thế ở à... đó là vùng nào ở Việt Nam bây giờ? đợi tao một chút, tao tra xem. Vân đáp ngay sau đó rất nhanh Vân nhắn lại này, bây giờ hiện tại nó đang ở Tam Nông, Phú Thọ đấy. bảo sao? sao cô ta lại nói như vậy? tĩnh ngớ người, gia tộc Lê Văn Thịnh đầy ở đó, tức là họ sẽ sinh sống và chết đ i ở đó, không được phép về kinh thành phải không? tĩnh hỏi ngược lại Vân. có lẽ vậy ăn đời ở kiếp thành quê hương b n quán luôn vậy phần nương mộ phần đời sau của Lê Văn Thịnh sẽ ở đó phần mộ của họ sẽ bị duy trì trấn yểm cho đến bây giờ đến bao giờ mộc t ì n h mới bị tiêu diệt chỉ có một điểm tao chưa hiểu tĩnh kể lại cuộc hội ngộ bất thường đêm qua với Quỳnh cho các bạn nghe n à y máu của cô ta ô hay còn thấy chó nào được duy nhắn tin một cách cục x ú c nếu như để lại ngoài môi trường tự nhiên thì khó được nhưng để trong môi trường ếm khí thì cái xác có khi còn nguyên đi nói gì là máu vân nhắn môi trường ếm khí tĩnh cao m à y suy nghĩ một vài hình ảnh x ẹ t qua trong đầu của gã như tia lửa điện những giọt máu từ đầu ngón tay cô gái chảy nhỏ xuống cái chậu cây khô q u c t có lớp lá đỏ như máu đúng rồi tỉnh nhận ra trước khi chết, quỳnh đã từng nuôi một cái cây trích từ thân cây mộc tinh bằng máu của mình. phần đất ở dưới chậu cây có lưu lại máu của quỳnh. trong ảo ảnh của thượng hiểm ở phần mộ, lão cũng đã nhét một nắm đất vào miệng có sắc chết để chấn y ể m đó là một phần của phép t à chú. điều này có nghĩa là nắm đất chứa máu của quỳnh có thể đã được tên pháp sư nào đó ỉm dưới mộ của một người nhà họ lê. nếu ở dưới mộ là môi trường ếm khí. thì máu vẫn còn lưu nguyên vẹn trong nắm đất đó. Thế nhưng nghĩ tới đây, tĩnh lại bất giác lợn giọng. Điều này cũng có nghĩa rằng tĩnh phải lấy nó từ miệng của người chết. Chương 26, trộm mộ. Tĩnh nói lại điều đó với duy và vân. Cả hai đứa đều tỏ rõ sự ngạc nhiên. Cái gì? Quận mộ á? Tĩnh ơi, mày bị điên đấy à tĩnh? Duy nói. liệu có nhầm lẫn gì ở đâu không đấy? Vân hỏi. Không, tao nghĩ kỹ rồi, mọi tình tiết đều chỉ về đó. t a o phải giải hiểm cho gia tộc, nhà họ Lê kia. Có lẽ, có lẽ nắm đất máu đó, có tà pháp liên quan đến mộc tinh, cho nên vong nữ mới bảo t a o lấy lên để làm suy yếu nó. Mấy cái ông thần này thật là biết đùa đó. Toàn là giao cho mày những nhiệm vụ trên trời dưới biển. Thôi. so với việc phải lấy một thanh gươm ở dưới đáy sông, việc này có khi còn dễ tin hơn. Mỗi tội là hơi gây đó. Tĩnh thở dài, thay nhưng t a o vẫn chưa biết là ngôi mộ nào bị yểm. Theo tao được biết, thường là gia tiên sẽ phù hộ cho con cháu bốn đời, tức là bậc cha chú nào đó mất mà bị yểm thì sẽ vận vào bốn đời sau. Mày cứ tìm mộ người nam, người chết già, người lớn tuổi. so với vân thì duy am hiểu tâm linh hơn một chút bởi vì xung quanh có mẹ và các bác đều là người tín tâm vậy là chơi hết một tuần ở làng hướng hòa tĩnh lại ngược ra phú thọ để làm theo lời nhắn gửi của vong hồn gã sẽ trở lại ngôi làng này trước ngày rằm trên chuyến xe khách chầm chành trong lòng của tĩnh lo lắng gã phân vân không biết là nên đào trộm rồi lấp lại như cũ hay là nên thuyết phục gia đình nhà người ta cho phép mình quật mộ cách thứ hai rất khó bởi sẽ chẳng ai tin gã cả người ta đang yên đang lành ai lại để cho một kẻ xa lạ như gã động v à mồm ả tổ tiên gã tới phú thọ bắt xe thẳng đến huyện tam nông dùng cả buổi chiều để dò hỏi xung quanh về gia đình họ lê ở một số làng quanh đó người ta đều nói rằng là có khá nhiều nhà họ lê sinh sống ở đây có người từ nơi khác đến có mấy nhà cũng sống ở đây khá lâu cho nên không biết là nhà nào đến đây đâm ra t ị n h cũng b ố rối. Loanh quanh suy nghĩ một hồi, tĩnh tạm thời từ bỏ ý định gặp nhà họ Lê, thuê một nhà nghỉ ở xã, rồi tiến hành kế hoạch số một. g ã hỏi đường đến nghĩa trang lớn nhất ở trong huyện. Huyện Tam đ ô n g không quá lớn, vì vậy cũng sẽ không có nhiều khu nghĩa trang. Cảm giác như là đang mò kim đáy bể. Thế nhưng tĩnh tin vào linh cảm của mình. Một ngôi mộ bị yểm chắc chắn sẽ có những đặc điểm khác thường so với những ngôi mộ khác. gã mua một thẻ hương đi sâu vào trong nghĩa địa vắng lặng. ở đây các ngôi mộ đều nằm ở ngoài đồng. những ngôi mộ chỉ đắp bằng đất hoặc là bê tông đơn giản nằm xiên sẹo giữa các hướng. các khu mộ cùng với một chi gia tộc vì vậy được q u a y vào thành một khu. gã đi loanh quanh khu nghĩa trang rộng đến cả trăm m t ì m những khu mộ của gia tộc nhà họ lê. đang dạo bước ngó nghiêng thì bất chợt từ đâu một con bướm đen bay tới sập x ò e đậu ở trên vai của tĩnh. tĩnh đưa tay khẽ x u a n ó đi, thế nhưng chỉ vài giây sau, con bướm lại sập x ò e đậu xuống. tĩnh d ả o bước thêm một bước hai bước, con bướm rời khỏi vai của gã bay chập chần trước mặt như đang chiêu ngươi. tĩnh cao mày nhìn theo hướng của nó bay, bước chân vô thức đi theo nó. còn b ớ m cứ như vậy dẫn gã đi độ 300 m é t rồi bay sang bên trái tĩnh cũng tò mò bước theo gã đi giữa hai hàng bia mộ những nấm mộ cao san sát nhau là nơi yên nghỉ của rất nhiều kiếp người có những người chết trẻ những cánh hoa trắng ở trên mộ của họ làm cho tĩnh nặng lòng nếu như gã không tự giải thoát được khỏi lời nguyền liệu có khi nào thì gã cũng sẽ giống như họ sẽ tạm biệt cuộc sống tươi đẹp này khi còn chưa cả kịp xài cánh ước mơ sẽ không còn được ở bên cạnh những người thân những bạn bè những gương mặt vô hồn ở trên các tấm bia mộ như đang dõi theo tĩnh những cơn gió l ớ t quất thổi qua gáy làm cho gã sờn cả da gà còn bướm đ è n đậu ở trên bờ tường quét vôi vàng của một khu mộ gia đình tĩnh cau mày chăm chú nhìn vào trong thì nhận ra một vài nấm mộ thưa thớt, chỉ có duy nhất một nấm mộ khá lớn nằm cao hơn ở phía sau do đặc điểm của địa chất. ở nơi đây lớp cỏ héo úa t r ô n g không có sức sống một chút nào cả, không giống như những ngôi mộ xung quanh vẫn có cỏ cây xanh tốt. phần đất trên nấm mộ có màu đen thẫm. tĩnh lách mình bước vào bên trong. nhìn tên của những người đã khuất trên bia mộ, trên các bia mộ có ghi Lê gia chi mộ ông, bà. Tĩnh khẽ thở hắt ra, có vẻ như là gã đã tìm được đến nơi cần tìm. Nấm mộ đặc biệt kia, có lẽ chính là nấm mộ cần được quật lên. Cả nhìn thấy một làn khói mờ ảo màu đen, dâng lên từ dưới ngôi mộ. mang tà khí ẩn giật, điều này càng làm cho tĩnh chắc chắn về suy luận của mình. Còn bướm đèn lúc nãy đã bay đi đâu mất? Dường như nó chính là vong hồn của người âm hiện ra để dẫn đường cho tĩnh. Châm bó nhang ở trên tay kính cẩn cắm vào từng bát nhang trên những ngôi mộ nhà họ Lê, như có ý chào hỏi. Gã cảm giác các que nhang tắm xuống một cách khó khăn. Thư đất ở các bát nhang đều có màu đen thẫm, cứng nhắc, không giống cái t h ứ đất tơi xốp ở các bát nhang bình thường, mà nó giống như là chất đất ở trên những ngôi mộ héo tàn kia. Điều này làm cho tĩnh có cảm giác thật kỳ lạ. Bây giờ phải tính cách để khai quật ngôi mộ một cách bí mật. Tĩnh thấy mình bỗng nhiên trở nên thông minh, gã giả làm người nhà có người thân được chôn cất ở đây, hỏi thăm người quản trang. về dịch vụ b ố c mộ uy tín ở quanh khu này lão quản trang cũng vui vẻ mời gã đi vào trong bốt canh uống nước chè rồi giới thiệu mấy cánh phu b ố c mộ ở trong làng cái nghề này có tính chất đặc biệt cho nên cũng chẳng có mấy người dám làm chỉ có ông khương người bên làng cối đi bộ đội về từng tiếp xúc với nhiều cảnh giết chóc mới dám nhận nghề này mà thôi tĩnh rối rít cảm ơn người quản trang sau đó xin địa chỉ của ông khương rồi rời đi. gã định bụng sẽ thuê người đàn ông đó quật mộ lên giúp mình. tìm đến địa chỉ mà đã xin được, nhận thấy đây là một ngôi nhà cấp 4 đơn giản, nằm giữa những ngôi nhà san sát nhau. tĩnh bấm chuông cửa, đứng đợi mất một lúc, mới thấy có tiếng bước chân loẹt qua loẹt quẹt ở bên trong. cánh cửa sắt k è n kẹt mở ra. là một người đàn ông h ó i đầu dáng người gầy gò. Ai gọi cửa đây? g i ọ n g của ông có vẻ ngái ngủ. À, cho hỏi đây có phải là nhà bác Khương không? À, tôi đây. Anh tìm tôi có việc gì? À, dạ, cháu là cháu muốn liên hệ để nhờ bốc mộ. Ông Khương nghe vậy thì dụi mắt, cho đầu óc tỉnh táo lại, rồi mở cửa để tĩnh vào. Trong nhà chỉ có bộ bàn ghế gỗ đơn sơ. cái bàn nước bằng kính và một cái giường đ ệ m ở góc nhà xung quanh là vài cái tủ cái tivi nhỏ cuộc sống của ông già có vẻ là hết sức đơn giản mà thôi cậu ngồi n ư ớ c t h ề cậu định làm vào ngày nào ở khu nghĩa trang nào tĩnh ngồi xuống ghế đón lấy cốc nước trẻ ông khương đưa à thú thực là giờ cháu cũng chưa rảnh lắm cháu t h ự c ra cháu tới là muốn hỏi quy trình xem như thế nào đó à, thì trước tiên là cậu phải xem ngày bốc giờ bốc rồi tôi xếp lịch sau đó ở nhà chuẩn bị cái lễ kính cáo giả tiên rồi lễ ở ngoài mộ tới đêm hôm đó thì ta tiến hành thôi thế không biết là cậu định bốc là của nhà nào ở khu nào dạ cháu làm cho cánh nhà họ Lê cháu cần bốc mộ của ông cháu Lê Văn Thêm ừ. sao tôi nhìn cậu lạ lạ nhỉ à, không giống như là dân ở đây thế nhà cậu ở đây à dạ cháu đi du học từ nhỏ giờ cháu mới về tĩnh nói dối à mà Lê Văn Thêm ở làng này có m ộ i ông cụ mất mấy năm trước cơ mà t ô từng đã ông khương lấy quyển sổ ở ngay dưới bàn nước sau đó bắt đầu lật dở. Cụ Lê Văn Thêm ba ngày nữa sang cát hình như là người nhà cậu liên hệ với tôi uh, từ mấy tuần trước rồi. Thế bây giờ lại thay đổi à? Tĩnh ngớ người ra. Bây giờ mới nhớ lại thông tin ở trên bia mộ mà mình đã thấy. Dạ, Lê Văn Thêm sinh năm 1928 m à t ạ. Thì đúng rồi, mất ba năm trước. nhà cậu đã xem ngày giờ hết cả rồi cậu không biết là định thay đổi gì ông khương khẽ nâng cái gọng kính nhìn tĩnh dò xét tĩnh biết là tình hình không ổn bởi thực chất gã chẳng biết gì về gia đình người ta không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy ngôi mộ mà gã muốn quật lên lại sắp được sang cát trong vài ngày nữa à, dạ thực ra cháu cháu xin lỗi bác là là như thế này ạ tĩnh chuẩn bị bịa ra một câu chuyện để tùy cơ ứng biến. Cháu chỉ là họ hàng xa với nhà cụ thêm, không quen biết sâu lắm. Cháu học y ở trên Hà Nội. Kỳ này cháu có bài tập giải phẫu cần nghiên cứu, mà cháu nghe nói gia đình cụ sắp bốc mộ, cho nên ở bên chú, cháu cháu đến để hỏi thăm. Nếu cậu muốn tham gia xem, thì cậu bảo họ hàng nhà cậu là được. Châu làm sao mà tôi biết? dạ, t h ú thực là cháu hơi ngại vì cháu ít gặp họ hàng, cháu cháu muốn xin làm thử, cháu muốn trải nghiệm để nghiên cứu, chú ơi, chú chú giúp cháu với, tĩnh khẩn khoản, h i cậu là người ngoài nghề, tay chân long ngóng giúp làm sao được, tôi có đội phu mộ của tôi rồi, thì cháu gửi chú ít ít coi như là chi phí học tập, c h u chú giữ bí mật dùng cháu được không? chú chú bảo cháu làm gì cháu làm đấy cháu không ngại đâu tĩnh vẫn cố gắng thuyết phục ông già mãi một lúc lâu sau cuối cùng ông già đồng ý trong lòng của tĩnh mừng rỡ không ngờ lại thuận buồm xuôi gió như vậy tựa như là trong cõi vô minh có một thứ gì đó đang trợ giúp gã trở về phòng nghỉ tĩnh quyết định thông thả đợi ba ngày nữa gã xem rất nhiều video bốc mộ trên mạng để làm quen dần Gã cũng từng tham gia lớp thực hành ở nhà xác, cho nên cũng đã từng có tiếp xúc với xác chết. Thế nhưng bốc mộ lại là một câu chuyện khác. Gã vẫn vô cùng hoang mang. 11 giờ đêm của 3 ngày sau, Tĩnh mặc bộ quần áo gọn gàng, đi đôi dép lê chuẩn bị ra nghĩa địa. Bộ quần áo này gã mua rẻ ngoài chợ chỉ để dành cho đêm nay. Ông Khương dặn đội thợ phải mặc bộ quần áo đen để tiện công việc. Tĩnh vừa đi chống ngực vừa đánh thình thịch. Cả nghĩa địa chìm trong bóng đêm mịt mù, đâu đó có những con đom đóm bay như ma chơi. Gã cảm thấy ghê ghê. lần theo con đường đã đi ngang qua chỗ rẽ có lẽ mọi người ở trong đội đã ra đây từ sớm cho nên gã không có gặp ai hết bất chợt một hình ảnh thoáng qua khóe mắt khiến cho tĩnh dùng mình gã siết chặt cái ba lô đang đựng thanh gươm đeo ở sau lưng ở một ngôi mộ lụp sụp phía bên tay phải của gã có một người đang đứng một người đàn bà mặc bộ quần áo ngủ màu đỏ lấm lem bùn đất mái tóc ướt sũng nhèo từng giọt xuống chân tiếng cười khúc k h a khúc khích vang lên trong đêm nghe dùng mình đáng sợ cô ta cứ liên tục dùng tay xoa xoa vào tấm bia mộ ở bên cạnh tĩnh biết đối với gã việc ra nghĩa địa ban đêm là tối kỵ là một địa ngục trên trần gian xung quanh khắp nơi ở những nấm mồ tranh trúc tĩnh thấy những bóng ma vật vờ có tiếng trẻ con cười khóc ở nơi đây khi con người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cuộc sống của những vong hồn mới thực sự bắt đầu gã lấy tay che mắt giả bộ như là đang day day thái dương gã cố gắng lờ đi những âm thanh đang vang vọng gã không thể để cho họ biết là gã có thể nhìn thấy họ được nếu không thì hẳn là họ sẽ bám theo gã d a i dòng luồng âm khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh ập đến khiến cho tĩnh cảm giác lạnh tê từng lỗ chân lông dù đang là tiết trời mùa hè. Gắt đã nhìn thấy từ xa chỗ khu mộ nhà họ Lê ở trước mặt. Tĩnh cố gắng bước nhanh về bên đó. Bỗng nhiên vụt một cái, một vật sượt qua con đường đi trước mặt của tĩnh, là một người đàn ông chỉ còn lại c ó n nguyên nửa cái đầu mà thôi, đang lê lết, tay vẫn đang cầm. két ghi đông của xe đạp, đôi mắt còn lại trợn ngược đảo vòng vòng trong hốc mắt. Tĩnh không thể dừng lại, gã lấy hết can đảm bước qua cái bóng ma đó. Mùi thịt thối vương vẩn ở trong mũi, trái tim của Tĩnh thắt chặt. Gã chỉ sợ vong ma kia sẽ đuổi theo mình. Tĩnh dồn sức chạy như bay về phía ánh đèn pin lấp l o á n g Khi thấy đám người đang đứng vây quanh ngôi mộ bên trong bờ rào, Tĩnh mới thấy mình như là được sống lại vậy. bám vào bức tường của khu lăng mộ mà thở hầm h ọ c đúng là ngôi mộ này đêm nay sẽ được quật lên một cách tự nguyện bởi gia đình của người quá cố tĩnh chẳng phải lo khuất tất thật là may trước khi tới đây gã cứ sợ là mình nhầm thế nhưng cơn ác mộng bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi tĩnh đi vào đây sao đến muộn thế dòng nói khàn độc của ông khương phu bốc mộ vang lên chương 27 nghề bốc mộ tĩnh bước vào khu lăng mộ lại gần ngôi mộ của ông cụ trước ngôi mộ đã có mấy người đàn bà đang bày biện một mâm lễ tôm tất nhìn kỹ thì thấy có cả chậu cau chai rượu vang cây thuốc lá gạo muối đĩa thịt luộc và một con gà luộc đặt trên mâm sôi vàng ươm ở đó có bộ Quần áo vàng mã, quan thần linh màu đỏ lớn. Có vẻ như đây chính là thủ tục cúng lễ ở ngoài mộ, xin phép các vị thần linh thổ địa được động thổ bốc mộ ở đây. Trong lúc gia đình người đã khuất l ầ m bẩm khấn vái, thì tĩnh cùng với hai người thợ khác lên bày biện đồ lễ để chuẩn bị cho bốc mộ. Họ lấy ra một cái t i ể u nhỏ vuông vắn. một cái quách là mặt đất nung đỏ có chạm khắc hoa văn ở bên ngoài rửa sạch bằng chai rượu trắng mang theo đồng thời họ trải một tấm l i l ô n g lớn xuống dưới đất ở bên cạnh mộ đồ nghề chuẩn bị còn có một tấm vải đỏ để che cốt nước vang tức là nước ngũ vị hương để rửa cốt xung quanh thì có xô chậu đựng nước sắp xếp xong mọi thứ cũng vừa đủ một tuần hương ông khương phù mộ quay ra bản lễ cúi đầu vái lạy rồi tung đồng đài xin âm dương được nhất âm nhất dương công việc bắt đầu ông khương và hai người phu mộ cầm s ẻ n g xúc những nhát đầu tiên xuống ngôi mộ những lớp cỏ và những thân cây mục rỗng bị xáo xào lên tĩnh cũng sắn tay áo vào giúp chuyển bớt đất và cây cỏ đi Họ hì hục đào phải đến gần hai tiếng đồng hồ mới chạm vào nắp v ă n thiên. Từ dưới ngôi mộ, một luồng khí lạnh sộc vào mũi, mang theo cái thứ mùi ẩm mốc của đất cát. Tịnh vốn không quen với cái việc này, cho nên trong thoáng chốc thấy say sẩm cả mặt mày. Giờ b ố c mộ đã xem, chọn là giờ s ử cho nên họ phải đợi qua 2 giờ đêm mới được mở nắp văn thiên. Ơ, thầy ơi, thầy thầy lại đấy m à xem. Một anh phu mộ đang lúi húi đào dưới cơ hố huyệt, bỗng nhiên gọi. Làm sao thế? Ông khương nhao mắt. Thầy ơi, hình như là mộ tường thụy. Là là mộ kết thầy ạ. Tại gì? Mộ kết. đám gia chủ đứng xung quanh cũng nháo nhào cả lên. Không thể nào, chúng tôi chúng tôi ba năm nay làm ăn khó khăn thất bát. đi xem thầy thì bảo là phần âm động bao lâu, cho nên con cháu mới bết bát như vậy. sức khỏe của đàn bà phụ nữ thì đau ốm liên miên, tiền của cứ tiêu sạch bách, làm sao mà bộ kết được? Nếu nếu mà m ộ kết từ ai mà dám động vào? Một người đàn ông có vẻ như là anh con trưởng lên tiếng. ông già khương loay hoay trèo xuống hố huyệt để xem xét kỹ. tĩnh cũng dòm vào bên trong ở nắp van thiên có những đường lớp tơ kết lại chẳng c h ị t như mặn g nhẹt thế nhưng lớp tơ này kết thành màu xám đậm có những chỗ đen sỉ loang lộ từ dưới khe hở của cái quan tài lớp khí đen vẩn độc vẫn bay lên lớp khí mà chỉ có một mình tĩnh mới có khả năng nhìn được thầy ơi có t ừ kết là mộ kết mà thầy, còn nghĩ là không nên mở nắp ván đâu thầy ạ, hay là ta đóng lại, từ từ đã, để tao xem nào, ô hay cái thằng này cứ trứng khôn hơn vịt, ông già khương khẽ gắt kết t ờ đèn, làm gì có mộ kết đ í c h nào mà kết t ờ đèn thế này, mà nãy trông mộ có xanh tốt đâu, hả? không phải l à kết đâu. ông giả khương khẽ day day đầu suy nghĩ rồi lại leo lên ông ra một góc gọi điện thoại tĩnh ở phía sau nghe loáng thoáng có vẻ như là ông giả khương gọi điện cho một vị pháp sư nào đó từ nãy đến giờ cắm cúi dọn dẹp mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo tĩnh cũng chẳng có thời gian để ý xung quanh thế nhưng lúc này gã nhận ra tiếng x ì sầm như dế kêu đã vang lên khắp phía sau lưng của mình từ bao giờ tĩnh giật mình gã lập tức quay mặt đi bởi l ạ i gã bắt đầu trông thấy những hồn ma bóng quế v ậ t vờ khắp cả nghĩa trang đang dần tụ vào lại đây họ đang x ỉ xào bàn tán trông như là nguyên cả một bầy thây ma đang chờ chờ xong về với mình tĩnh nghe loáng thoáng ông giả khương ở đầu dây bên kia nói chuyện thế à thế có chắc chắn không Ờ vẫn phải cậy lên để xem à ờ, thế nếu mà trường hợp đúng thì có cần làm lễ để giải không? Rồi rồi rồi, ừ, ừ. thế tôi cảm ơn ông nha. Ông giảng khương cúp máy rồi quay trở lại khu h i ệ t mộ. Được rồi, bây giờ thế này nhá, chúng tôi sẽ cậy nắp ván thiên để xem có đúng là mộ kết không, hay là mộ phạm trùng. Hai hình thức mộ này nó na ná nhau nhưng bản chất thì khác nhau hoàn toàn. có khả năng là mộ của cụ nhà bị phạm chồng nằm phải cái nơi ếm khí cho nên tôi phải kiểm tra xem thế nào đã nhá chỉ có điều là tôi nghĩ chẳng phải m ổ kết đồng hồ đã chỉ qua 2 giờ đêm ông khương bảo anh phu m ộ và tĩnh xuống c ậ y nắp b á n thiên hai anh em lập tức lấy đồ nghề bắt đầu nhổ các mối nối rồi từ từ từ từ c ậ y cái nắp ván Tay của tĩnh run lên bần bật, nóng ngóng nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có gì. Bởi gã đã tự nguyện dẫn thân vào vụ này. Cái nắp ván thiên vừa bật ra thì mùi xú uế xông lên nồng nặc. Tĩnh hoa sặc sụa quay mặt đi, không dám nhìn vào bên trong quan tài. Bịt mũi vào nhá, đừng có dại mà hít cái thứ đấy đấy. Ông già khương dặn. Anh phu m ộ đã quen việc nhanh chóng khui nắp những chai rượu trắng to đổ vào bên trong quan tài. Đây là một cách cũng giúp để thanh lọc âm khí còn sót bị ém ở trong quan tài. Đợi một lúc, ông già khương mới nhảy xuống cùng với anh phu mộ nhìn vào trong. Chà chà, hình như nó kết đanh cả vào rồi. Ông già khương lẩm bẩm, tĩnh dồn hết sự can đảm mở mắt, b ị t mũi mà nhìn vào bên trong. trong quan tài một cái xác khô quắt đang nằm im lìm, tựa như là đang ngủ. làn da của người chết đã sám x ị t da r ẻ vẫn còn nguyên nhưng có vẻ như đã xe đông lại thành một bức tượng gỗ đen, chỉ có khuôn miệng là khẽ mở ra, tay chân co quắp cả vào, sạc hóa như là tượng thạch lại đóng kết đ è n nhìn thế này cảm giác như là mộ không tiêu được ông già khương kết luận khoan đã tĩnh kêu lên c á i gì bác bác nhìn xem ở các vị trí này có phải là đinh không à bác tĩnh phát hiện ra điều gì đó chỉ vào giữa chán của xác chết ông già khương cúi đầu xem xét ở phần dìa chán ngay chỗ sát chân tóc có một cái đinh được đóng chặt vào sọ ở đúng rồi sao lại phạm sát người chết thế này ô hay nhỉ đoạn ông quay sang thê gia chủ đâu rồi cho hỏi thủ tục an t á n cách đây mấy năm là ai làm đ â y dạ mấy năm trước là một ông thầy nổi tiếng ở cách đây mấy làng làm ạ nhà chúng tôi cũng có biết gì đâu thầy bảo thế nào thì làm y xì theo như thế ạ thế hey, đợt đó thế nào nữa dạ thưa thầy có lần gia tảo mộ nhà cháu thấy đất bị lỡ m hồi còn chưa xây cái viền bo mộ ấy ạ một người đàn bà trong họ nhanh miệng có khi nào có kẻ i ở trò p h ầ n mộ nhà mình khốn nạn thật đ ấ y bảo sao mấy năm vừa rồi làm ăn bế bát thế thế đợt ấy Nhà có xem kỹ không? Dạ, cũng có có thuê dịch vụ an táng, mà chắc là họ làm ăn q u í n h quáng cho xong. đã bảo rồi, chúng mày cứ ham rẻ. Một người đàn bà lên giọng trách cứ, thì làm gì có tiền? Ô hay, thế bây giờ chị trách tôi đi à? t h ế lúc ấy chị góp được bao nhiêu? Cuối cùng là chị muốn thế nào? Đám gia chủ đã bắt đầu cự cãi lẫn nhau. Thôi. cãi nhau trước mộ của bố giỏi thật đấy các cô thôi đi lúc còn sống các cô đã làm ông cụ tức chết đi rồi bây giờ nằm đây các cô còn định hành ông cụ đấy người anh cả có vẻ là có uy liền lên tiếng quát đám đàn bà con gái lập tức im bặt thầy ơi thế bây giờ chúng tôi phải làm thế nào tại vì nghe thầy nói cho nên mới phải c ả i táng gấp như thế giờ chúng tôi phải làm sao hả bác vì nghe thầy nói cho nên mới phải cải tăng gấp như thế. thật sự ấy, thì tôi cũng chưa gặp phải cái trường hợp này. nhà anh có lẽ là bị yếm mộ rồi, phải mời thầy tới. chưa tôi nói thật là tôi cũng chả dám b ố c để xem là có làm gì tạm thời được không. ông già khương tiếp tục quan sát xung quanh c h i ế c quan tài. ông ta cúi lại rồi khẽ đi đến nhấc cái xác lên. ông già khương bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi buông cái xác xuống. ôi dồi ôi dưới lưng ông cụ i ã i toàn là đanh, chúng nó ác thật đấy. Bình thường chỉ cần đóng đanh lên cái ván thiên thôi đã đủ để động mà rồi. Thế mà bây giờ chúng nó còn trộn lộn sộn cả ở bên trong. Trời ơi, ai mà thù hận gia đình đến cái mức này chứ? đám đàn bà bắt đầu nháo nhào than khóc bố ơi ôi bố ơi sao số bố khổ thế này bố n ằ m gai bố n ế m mật suốt mấy năm này thế mà bố không về bố báo cho chúng con biết một câu Ô, thế này thì khổ quá rồi bố ơi tĩnh trong lòng quặn lại gã biết đó là ai chính là ma linh g i á g là hậu duệ của văn thượng hiểm đã dở trò tà thuật với ngôi mộ này chỉ là phép y ể m có vẻ không cao siêu và cầu kỳ như thượng hiểm đã từng làm tĩnh cúi đầu ghé vào sâu hơn một cách rón rén nhìn vào cái miệng cứng đờ đờ của cái xác gã thấy một lớp đất đen xì được ném lại ở vị trí cái lưỡi của cái xác mộ này đúng là bị yểm rồi chỉ c ầ n giải yểm đi là được vì lộc âm của gia chủ này đang được độ cho một nhà khác còn thân nhân của ông cụ này thì gánh hẳn chắc chắn là cũng khó khăn mấy kếp rồi Tĩnh nói c á i gì, cậu nói c á i gì. Ông giả khương hỏi cháu có thể giải một phần y ê ể m tạm thời. Tĩnh lẩm bẩm cảm giác đầu ong ong mơ mơ hồ hồ không còn tỉnh táo. Cậu cậu làm được sao? Trong m i ệ n g của ông cụ có nhiều một lớp đất bên trong có một nhánh cây quỷ. Không lấy ra sớm thì con cháu sẽ bị nhiều bệnh mà chết sớm, t á n gia bại sản đó. Tĩnh nói to để cho cả nhà gia chủ nghe. là là sao là sao ạ người ta nhao nhao hỏi n à y đừng có nói n h ằ n g nói quậy tôi dẫn cậu đi không phải là để cậu làm loạn đâu đấy để yên đó tôi n h ỏ m ớ i thầy bạn tôi ông già khương thì thầm với tĩnh khi còn đang đứng ở dưới cái hố huyệt cháu có một chút khả năng đặc biệt bác cứ tin tưởng cháu đi còn phần sau này là trông vào bác cả nói rồi không c h ờ thêm tĩnh quỳ xuống dưới nền đất ngay cạnh trước quan tài đến nỗi cái quần đã lấm bẩn cả. Tĩnh co hai ngón tay trỏ và ngón tay cái thành hình tròn áp sát vào gần ngực để thủ ấn, còn tay phải bắt đầu giơ lên triển ấn, g ã dờ ngón tay trỏ và giữa của bàn tay phải thành vòng tròn ở trên mặt của sắc chết xoay ba vòng. Những dòng chú lại lập lòe lập lòe hiện lên trong đầu của tĩnh, cứ như là mây trôi nước chảy vậy. dương thủy thịnh suy tà pháp vô uy trừ y ệ p tử thi hành đạo vô vị tĩnh liên tục lầm bầm ba lần sau đó gã lấy hai ngón tay phải kẹp vào đầu của cái đinh trên chán của cái xác từ từ kéo cái đinh lên y hệt như cách mà thiền sư minh không đã từng rút cái đinh găm ở trong cây cột nhà tay của tĩnh vẫn còn run lên nhưng tưởng chừng cái đinh chỉ cắm vào một lớp bánh mỏng không có sức mạnh gắn chắc như ban đầu nếu như nắm được quy luật của thế giới này thì mọi sự chỉ là trong tâm thức tùy tiện mà có thể nghĩ ra là thành biến rắn thành mềm mềm thành rắn chỉ trong giây lát đạo chính là nằm ở con người ơ ơ ơ rút ra được thật đấy gã phu m ộ trẻ kêu lên như không tin vào mắt mình tĩnh vẫn bình chân như vậy hơi thở đều đều được cái đình cho anh phu thở mộ trẻ, rồi nhờ anh ta mang xuống một bó nhang to. Ông giả khương cũng không biết giúp gì hơn, chỉ đứng đó quan sát. Anh phu mộ t r ẻ nhanh nhẹ, leo lên trên tìm túi đồ mang ra một thẻ hương xuống. Người lớn tuổi hơn tham gia đ ả o mả từ đầu đến giờ lại không thấy đâu nữa. Bây giờ mới đến phần khó khăn nhất của đêm nay, tĩnh phải lấy được thứ mình cần lấy lên. đó chính là nắm đất, c ó chứa máu của quỳnh ở trong miệng của người này. Tĩnh dùng bật lửa châm lên hàng chục que nhang, lửa cháy như bó đuốc. Sau đó Tĩnh cắm cả bó nhang vào phần khe của trên đầu sắc chết, làn hương nhang q u ệ n vào nhau trôi làng vàng, chẳng mấy chốc đã phủ toàn bộ quan tài trong một làn x ư ơ n g khói. Người thợ và ông giả khương ho s ả n sụa. chỉ có tĩnh là không có phản ứng gì từ trong làn xương ấy tĩnh khẽ nhìn thấy một lớp ấn mờ mờ được khắc trên chán của người chết dần hiện ra có lẽ đây chính là loại bùa xăm mà phái tà đạo kia y ể m lên xác người ấy. ai ngờ chúng đã thay cái thứ bùa cổ vẽ bằng tay thành thứ bùa xăm ẩn quả thực là thủ đoạn quá đỗi tinh vi nếu như người nhà không để ý thì không tài nào biết được mộ môn khai mở sắc c h ú diệt r ù n g lâm sàn bách tán tĩnh gì ấn chú bằng tay từ chán của người chết xuống rồi chỉ vào miệng gã lấy tay trái từ từ tách miệng của cái xác to ra làn hương đang tỏa ra như bị hút vào bên trong khoang miệng của tử thi tĩnh chọc hai ngón tay vào miệng của tử thi từ từ lôi nắm đất ra bỗng nhiên con mắt của Tử Thi mở bừng bừng trong mắt trắng dã ghê r ợ n từ trong miệng của ông ta một đàn nhện túa ra như là đàn ong vỡ tổ vậy những người đàn ông can đảm đã quen với công việc bốc mộ hàng ngày còn phải kêu lên kinh hãi trước cảnh tượng kỳ quái tay thợ trẻ đã nhanh chóng bám lên thang để trèo lên trên khỏi hố h u y ệ n ông già khương thì n é p một góc sợ đến nỗi không nói được gì tĩnh chỉ thấy có chút ghê tay, thế nhưng tâm trí của gã lúc này đã mụ cả đi, chỉ biết làm theo những gì đang tuôn ra trong đầu một cách vô thức. gã mặc kệ những con nhện lớn nhỏ đang bò lồng ngổm trên tay, leo lên dặn tận trên mặt của mình. khung cảnh này làm cho người dù can đảm nhất cũng không dám nhìn thêm. đột nhiên cái xác chết ngồi bật dậy, hướng đôi mắt đục ngầu về phía tĩnh, chán dí sát vào mặt của gã, khuôn miệng mở ra, tiếng rít như xé vải. từ trong miệng của xác chết vang lên tĩnh vẫn điềm đạm lúc này cần sự khắc chế và uy lực ánh mắt của tĩnh mở to nhìn c h ừ n g c h ừ n g vào cái xác bây giờ thứ đang đối diện với gã không phải là ông cụ thêm mà là thứ bùa i ể m độc địa nào đó đang tồn tại tĩnh vẫn không rút tay kiên chỉ dùng ngón tay móc ngược đám đất vo tròn ở trong miệng của ông già ra khi nắm đất được đưa ra khỏi miệng xác chết thì cùng theo đó một vật trơn dài bị lôi ra tĩnh nhận ra đó là một con lươn rất to màu đen nhiễu n h ợ t tĩnh dùng tay trái bóp chặt lấy người của con lươn tay phải ôm lên nắm đất trong miệng của cái xác không có lưỡi có lẽ những tên pháp sư đã cắt mất lưỡi của ông già để ngăn không cho vong hồn của ông về nói năng chúng làm việc rất bài bản. Con lươn vừa được rút ra khỏi k h ố n g họng của ông già thì cũng là lúc cái xác đổ vật về đằng sau bất động, đôi mắt nhắm lại như cũ trông như là đang ngủ. Tĩnh đưa con lươn cho ông già khương cầm, tay vẫn giữ chặt nắm đất, mệt nhọc leo lên trên thang. Tĩnh cảm giác người mình như muốn lả cả đi. Giết, giết con lươn nữa đi, ngay lập tức, đốt xác nó ra cho đi. Gã nói với ông giả khương, đó chính là vật chủ yếu chính. Đoạn tĩnh loạn trọng tìm chiếc ba lô của mình, lấy chiếc túi ly lông đã chuẩn bị sẵn, từ từ đặt nắm đất vào bên trong, rồi buộc lại cẩn thận. Gã sẽ tìm một chiếc túi zip lớn hơn để bảo quản cho thật tốt. Xong xong rồi sao? Cậu cậu vừa làm gì với bố tôi? Đám người nhà gia chủ bắt đầu nhao nhao lên. Bây giờ tạm thời lấp tạm mộ vào đá. rồi phải nhờ thầy cúng giải nữa mới xong được mấy b á t nhang ở quanh đây cũng bị m bẩn hết rồi ta đ ì n h các vị xem liệu mà làm lại đi còn cháu thế nào mà chẳng trông coi phần mộ gì cả tĩnh vừa nói vừa theo thào gã đã đạt được mục đích gã từ từ đứng dậy khoác ba lô lên vai rời đi ơ này này a i phụ chúng tôi lấp đất chứ cậu bỏ đi đâu vậy ông giả khương liền nói tĩnh đáp bác nhờ cái chỗ lúc đầu làm giúp cháu mệt quá rồi cháu xin phép có ba người làm là được mà Ừ. ba người nào đúng vậy ban đầu chỉ có tôi với cậu với thầy tôi thôi mà gã phu m ộ chảy lên tiếng tĩnh bất chợt sững người tĩnh từng thấy một người thợ khác ngay từ đầu luôn ở đó sắp xếp đồ đạc q u ố c sẻng vậy mà tại sao họ lại bảo chỉ có hai người chả có lẽ quá mệt mỏi, tĩnh không muốn nghĩ thêm nữa liền bước đi. Sau đó gã cũng chẳng nhớ là mình quay về nhà nghỉ như thế nào, chỉ biết rằng sáng hôm sau gã nằm sụi lơ ở trên giường. tĩnh mở mắt cảm giác đầu đau nhức nhối đêm qua gã chỉ nhớ là mình nằm mơ thấy ác mộng l ê n miên về những xác chết về nghĩa địa về vong hồn nhưng dường như tất cả không phải là mơ những cái ước mơ hồ rội vào trong trí nhớ của tĩnh gã ngồi bật dậy thấy quần áo vẫn lấm lem vết bùn đất bẩn khắp trên sàn vội vàng lục cái ba lô ở dưới đất lôi ra cái túi l i lông nhỏ bên trong có một nhúm đất lẫn vào đó là một nắm c h y với một nhánh cây khô quắt Tĩnh ngồi thụp xuống thẫn thờ, có vẻ như gã đã tham gia vào việc b ấ p mộ thật và chính tay gã đã giải hiểm cho ngôi mộ đó. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Tĩnh cố nhớ lại lúc ở dưới mộ Huyệt, thần trí của gã không được tỉnh táo, lại như khi gã ở Ninh Bình. Gã tự biết mình phải làm gì, tuần tự theo các bước như một con dối vậy. Những dòng chú cổ cứ tự tuôn ra trong đầu của gã vào những lúc cấp bách. những dòng chú mà gã còn chưa từng học ở đâu cả tại sao lại như vậy đó là năng lực tiềm ẩn trong gã hay chỉ là khả năng tạm thời mà gã được các vị thần cho mượn tĩnh mệt mỏi không nghĩ nữa dậy tắm rửa sạch sẽ lau dọn sàn đất vứt bộ quần áo đi nghĩ đến việc hôm qua gã lăn lê bỏ t o à dưới huyệt mộ với xác chết mà tĩnh dùng mình khoe chiến tích với vân và duy sau đó chuẩn bị lên đường quay về q u ạ c trị cả hai đứa đều không thể tin là một mình tĩnh lại dám thực hiện vụ giải hiệp vì con đường dài cho nên tĩnh phải đi chuyến xe đêm của hành trình này quá ư là vất vả ngày hôm sau khi tới được hướng hòa tĩnh lại tiếp tục điều tra lần này gã phải khéo léo hơn bởi vì càng ngày càng dẫn sâu vào tung tích của ma linh giáo tĩnh hỏi về gia đình của quỳnh và d ạ cùng với người hàng xóm tên là tám rất may là lần này người dân đều biết sơ qua về gia đình họ. Có lẽ là do hoàn cảnh éo le cho nên là nhiều người biết đến. Con chị nó bỏ lên phố làm từ mấy năm trước, rồi chẳng gửi tiền về. Con bé g i ả mấy năm nay mắc bệnh tim, hình như là viêm cơ tim gì đó phải mổ. Mà thằng bố nó thì lấy đâu ra tiền? Chỉ có cô tám hàng xóm là vẫn hỗ trợ tiền cho con bé nằm viện. nó đi học ở trên thành phố, thi thoảng vào viện kiểm tra, lâu lâu mới về đấy một lần. Bà Hằng nước nói, g i vậy tịnh nghĩ nếu như không được nhìn thấy ký ức của hồn ma, ai cũng nghĩ rằng người đàn bà tên Tám là một người cực kỳ tốt bụng. Thực ra mụ là một người cuồng tín cực đoan, độc ác vô cùng. Mụ chăn dắt con mồi, nuôi cho béo sau đó giết thịt. Trước thì giết Quỳnh, bây giờ lại định không buông tha cho Dạ. một mình tĩnh không thể nào một mình triệt hạ đường dây này gã cần phải có người giúp đỡ chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm rất có thể sẽ có một lễ hiến tế xảy ra tĩnh gọi duy tới làng hướng hòa đồng thời tới căn văn phòng công an an huyện để trình báo tĩnh chưa thể đưa ra bằng chứng nào xác thực cho nên các anh công an chưa hứa hẹn điều gì vụ trọng án này cũng đang gây ra nhức nhối dư luận cho nên dù một chút thông tin nhỏ n h o i cũng là quý thế nhưng tất cả vẫn phải dựa vào điều tra chứ không thể nào tiến hành bắt người một cách vô cớ, bất dây động dừng. Tĩnh sốt r u ộ t nói cần cảnh sát can thiệp gấp, chỉ vì ít hôm nữa thôi chắc chắn sẽ có một vụ giết người nữa diễn ra. Tĩnh để lại địa chỉ và lời khai mô tả về khu vực đền Hưng Sơn, mong rằng cảnh sát sẽ giúp. Quay trở về phòng nghỉ cũ, không hy vọng gì nhiều. bây giờ tĩnh đang dối trí phần mộ ỉ ể m đã được giải bớt coi như phần nào đã giải thoát gia tộc họ lê khỏi âm mưu thâm độc thế nhưng nếu như vẫn còn phần hồn của mộc tinh lâu lại nhân gian thì sau này vẫn sẽ có người ngu muội dẫn thân vào làm ác vì thế mộc tinh rồi vẫn phải bị diệt nó là hổ tinh hung tận khát máu tĩnh không tự tin nếu như bây giờ mình mặc kệ mọi chuyện, Dạ sẽ mất mạng. Vì thế cho dù là cảnh sát có tới hay không, Tĩnh cũng phải dẫn thân vào khu rừng đó, tiêu diệt mộc tinh. Hôm chính dằm sẽ có rất đông những kẻ trong phái ma linh trong rừng ở đó, cho nên Tĩnh quyết định tới đó trước một ngày. Đêm trước ngày đi, những giấc mơ lộn xộn lại tìm tới. Tĩnh mơ thấy khung cảnh văn du tường cùng với sáu đồ đệ diệt mộc tinh ở trong gánh xiếc. càng lúc càng rõ. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tĩnh thấy xung quanh giường đầy giấy vở bị xé, bên trên vẽ chẳng c h ị t những đường nét. Tĩnh không thể nhớ nổi l ắ m qua mình đã vẽ cái đ ố n g này, chỉ mở cuốn vở ghi chú ra một số thông tin cần thiết rồi ngủ quên mất. Đều i kỳ quái, là những hoa văn vẽ trên đóng giấy đều giống nhau, trông là những lá bùa vậy. Tĩnh nhìn kỹ hơn thì cảm thấy kỳ quái. chúng giống hệt những lá bùa chói ở trong giấc mơ mà những người đồ đệ dùng để bao vây m ộ c tinh. Tĩnh vội vàng đi ra chợ, hỏi tìm mua giấy gió và mực tàu cùng bút lông, nhưng không có chỗ bán. Cũng may là trong làng có một ông đồ già, Tĩnh có thể đến đó để xin giấy viết. Gã biết việc vẽ bùa không có đơn giản, phải có giấy vẽ, mực đặc biệt, cùng với việc niệm chú cho bút, giấy, mực n g h i ê n vì gã đã từng xem ở trong phim rồi. thế nhưng tĩnh vẫn muốn tận dụng gợi ý mà các đức thần ban cho. tĩnh xin được bút mực giấy, sau đó về phòng chuẩn bị vẽ bùa. gã tắm rửa sạch sẽ thanh tịnh, bài giấy lên trên bàn, mài mực với nước, bắt đầu chấm bút. gã không biết là làm thế nào để lá bùa có thêm uy lực như bình thường. bèn lấy con dao nhỏ khứa vào ngón tay, nhỏ một chút máu của mình vào trong mực. tay của tĩnh r o n rôn bắt đầu vẽ chép theo những đường nét ở t r o n g quyền vở cho dù là gượng gạo nhưng gã vẫn cố gắng vẽ được m 0 ờ i lá bùa cắt vuông vắn để khô tĩnh sắp xếp lại ba lô mang theo thanh gươm dao thái túi bùa đèn pin là những đồ để phòng thân chiều tối n y mấy tĩnh để lại tờ giấy nhắn và tin nhắn trên nhóm gã đi xa r a u sau làng đến đèn hướng sơn thường ma quỷ đêm tối sẽ xuất hiện, cho nên tĩnh cũng phải hành động vào buổi tối. Bước trên con đường mòn l ắ t léo vào sâu trong rừng, càng đi thì cây cối lại càng d ễ đặc, mùi tanh tuổi như móng sọc và o mũi. gió thổi h ô n hút lành lạnh, bầu không khí sặc mùi âm u, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ. tĩnh xoa xoa những mảng da gà đang nổi lên ở trên cánh tay. càng đi vào sâu con dốc càng ngoằn ngoèo gió thổi càng lộng t ĩ n h thấy trước mặt tựa lưng vào vách đá có một cái cây lớn thân cây vằn v ẹ n đen xì khô quắt cả vào tỏa ra bóng dáng rộng phủ một vùng những cái lá trên cây màu đỏ như máu chính xác đây là cái cây chứa mộc tinh một phần hồn còn sót lại từ cây chiên đàn vùng bạch hạc năm xưa không hiểu bằng cách nào người trong giáo phái kia đã rời được chiếc cây từ trong phòng k í n lên tận trên rừng. Tĩnh nhìn xung quanh xem là liệu có kẻ nào đang canh chừng ở đây hay không. Đến khi không có ai, gã mới tiến lại gần. Nhìn chăm chăm vào thân cây, thấy những mạch máu phập phồng của nó như là một sinh vật sống. Để tiêu diệt nó, Tĩnh nghĩ cần giống như là văn đạo sĩ đã từng làm, phải có pháp khí bùa. mật chú và máu. Tĩnh p h a n p h a m tiến lại gần nguồn gốc tai họa, định bụng một dao chém nát tất cả. Gã mang theo thanh gươm bên mình, tích tụ oán khí ngàn năm, chắc chắn nó phải là một thứ pháp khí mạnh, bùa và máu cũng đều có. Chỉ còn câu mật chú sẽ mở ra khi cần. Đứng dưới tán cây, lôi ra từ trong ba lô đồ nghề. vừa rút các thứ ra thì bất chợt tán cây sao đ ộ c có tiếng thở gầm gừ ở đâu đó vang lên xung quanh tĩnh. t h ế n h ư n g gã còn chưa kịp làm gì, thì từ trong thân cây một con mãnh hổ lao ra, đè nghiến tĩnh xuống. Tĩnh hoảng hốt, cái móng vuốt to lớn của con hổ đã đè trên ngực của gã, hàm răng sắc nhọn nhe ra n h ề o rớt r ã i bây giờ phải đến lúc chiến đấu hoặc mất mạng tĩnh nghĩ đây chỉ là h ổ tinh c h ứ không phải là h ổ thật nếu như dùng uy mà áp chế nó thì chắc chắn là lấn át được tĩnh cố gắng gượng dậy chống đỡ trong lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt một lá bùa giấy dùng hết sức lực trong lòng bàn tay ấn mạnh lá bùa lên t r á n của con h ổ kỳ lạ thay lá bùa dính chắc không rời con h ổ gầm lên một tiếng đau đớn rồi buông tĩnh ra chương 29 c h n trăng máu tĩnh vùng dậy chạy về phía trước bao lô đang ngủ ngang đồ đạc của mình ở gần đó con hổ đang đi lùi lá bùa cản trở tầm nhìn của nó khiến nó không sao tiến lên được miệng nó gầm gừ ra chiều tức giận những lá bùa này hóa ra lại có tác dụng rất nhanh tĩnh đã t ú m lấy đống bùa dưới đất mỗi bước tiến gần danh giới của những lá bùa chân con hổ như dẫm vào chảo lửa bốc khói b ỏ n g rác nó dít lên từng hồi tĩnh nhặt lấy những nhành cây khô và lá mục dải thành một vòng ở bên ngoài con hổ đoạn dùng bật lửa hun cháy đám lá lửa cháy lên t í tách khói mù mịt tĩnh đang lặp lại các bước giống như trong ảo ảnh năm xưa mà đoàn tạp kỹ đã diệt mộc tinh dòng lửa huyết phừng phừng chảy trong huyết quản của tĩnh chỉ trong giây lát ánh mắt của tĩnh như bốc lửa tĩnh cầm lấy con dao nhắm mắt lại chịu đau c ứ a mạnh vào lòng bàn tay để cho máu chảy ra ngay sau đó tĩnh lập tức lấy đà nhún chân lộn một vòng trên không trung hạ người ngay trên tấm lưng lớn vằn vện của con hổ màn võ thuật như vậy tĩnh chưa từng học được chỉ là có thể thực hiện bởi chăm chỉ chỉ tập thể dục chỉ trong thoáng chốc vậy mà tĩnh có thể nhào lộn như là một vị chiến tướng thời xưa một vị võ công đầy người thật không thể tin được tĩnh dùng hai tay nắm chặt lấy con dao r á n g lưỡi dao vào lưng con hổ con hổ gầm lên thê thiết rồi quằn quại hóa thành một làn khói đỏ bay về phía cây cây lẩn trốn ở bên trong t ị n h bước ra khỏi vòng lửa ngước mắt lên nhìn trời thấy vầng trăng đã gần như tròn x o e nhưng lúc này mang màu đỏ đục như là màu của máu lại gần cây cây nó khẽ quằn mình co rúm lại như sợ hãi biết ngày tàn của mình đã tới tịnh lấy ra thanh gươm dơ thẳng về phía thân cây miệng niệm một dòng mật chú cổ mà trong đầu vừa hiện ra bắt đầu tinh quân Quang chiếu huyền minh, thiên binh phù mệnh, hộ ngã trần linh, c ự cấp mãnh thú tàn ác vô minh, thập giới ma quỷ vong thân hiện hình, nhập thần bảo kiếm, tiểu t r ừ n g h i ệ t yêu. Mỗi một câu thần chú tuôn ra, tĩnh lại vung gươm phạt ngang dọc trong không trung thẳng về phía thân cây, tạo thành hình ngôi sao năm cánh. Sau đó. tĩnh r ắ n vào một lá bùa nữa rồi lấy ra con dao sắc cắm thẳng vào giữa lá bùa ghim lên thân cây tán cây rung lắc lên bần bật tựa như trong cơn bão tĩnh nghe thấy âm thanh vang lên trong tai như tiếng rên xiết của một con yêu quái làn khói đỏ khi nãy do con hổ tinh hóa thành bốc lên rồi tan biến ở trên trời từ những nhánh cây thân cây những dòng nhựa đỏ tuôn ra như móng lan tràn chảy xuống thế rồi từng chiếc lá của cái cây khô héo lại chuyển thành màu đen rơi rụng lả tả từng chiếc từng chiếc một tĩnh quay lưng bước ra khỏi đường mòn kéo chiếc khăn gấp che mặt lại tư thế của tĩnh kiêu hùng bỏ lại đám lá xác sơ cây mộc tinh cuối cùng không chịu được mà chết t ỉ n h trở về an toàn. Sau đó mới ngồi định thần lại. Lúc này chân của gã vẫn còn rôn b ầ n bật vì sợ hãi. Nghĩ lại lúc đối diện với con hổ tinh dữ tợn, gã khiếp vía. Cũng may gã được thần báo mộng h ỏ a bùa. Nếu không thì có khi bỏ mạng như biết bao nhiêu người ở đây vậy. Bất cần đi về trong đêm sẽ bị nó xé xác thành từng mảnh. Mở điện thoại nhận thấy hàng chục cuộc gọi từ duy và vân cũng đúng thôi. t h ú n g không yên tâm khi thấy Tĩnh dẫn thân một mình vào nơi nguy hiểm như vậy và vẫn may mắn như mọi lần, Tĩnh lại thành công. Tuy nhiên, gã vẫn chưa lần ra được tung tích. t h ự c sự của con bé d ả em gái của cô Quỳnh đang ở đâu? Kể cả bây giờ, con bé giả hẳn là cũng đang được c anh chừng nghiêm ngặt. Không hiểu những kẻ trong giáng phái đó, nếu như biết được cái cây á i c thần chúng thờ đã chết khô, chúng sẽ phản ứng ra sao? Có một điều chắc chắn là Tĩnh có thể gặp d ả ở trong rừng. Khi dả bị đám tà đạo đưa tới đó để hiến tế, tĩnh liên lạc với duy gọi duy ngày mai tới để giúp đỡ mình cứu i ả Duy phải thi xong buổi sáng mới bắt xe kịp. Tĩnh rất sốt ruột. Sáng ngày hôm sau, gái tiếp tục lặn lội lên công an để trình báo, mong tối nay sẽ có sự hỗ trợ. Họ nói sẽ xem xét và cho câu trả lời sớm nhất. Tĩnh mang đồ ăn và ba lô vào rừng từ trưa để canh chừng đợi duy. lần này gã rất cẩn thận, rón rén từng bước một, nhìn ngó xung quanh. ngày hôm nay có lẽ chúng đã chuẩn bị cúng tế trước cái cây sâu trong rừng này, vì thế gã có thể gặp bất kỳ lúc nào. tìm một chỗ khuất sau tầng đá, một vài thân cây lớn để ẩn nấp theo dõi. điểm nhìn của tĩnh có thể trông thấy thân cây quỷ. tĩnh muốn chờ lúc chúng sơ hở để liều mạng cứu g ạ ả Ngồi vật vờ từ trưa cho đến tận giữa buổi chiều, mỗi đốt khắp bàn chân thì mới thấy tĩnh động. Có một vài người đang đi lên từ hướng con đường mòn quanh co dẫn lên rừng, tĩnh cúi thấp đầu khom mình lắng nghe. Sao lại gặp ông chủ ở trong rừng hả? Khu vực này cháu chưa từng lên đây. Có giọng con gái vang lên. À, ông chủ này đã từng giúp đỡ chị cháu. Bây giờ chị cháu ở bên Đài Loan xuất khẩu lao động rồi, cho nên mất lên lạc. Là... cháu có thể sang đấy gặp chị g i ọ n g một người đàn bà già dặn hơn át hẳn chính là mụ tám là con bé giả bị dẫn tới theo kế hoạch của chúng từ hướng chẳng dừng bên kia có ba bóng người xuất hiện hóa ra là có một con đường khác dẫn lên đây tĩnh t h ế l o á n g thoáng thông qua bụi cây rậm rạp có hai người đàn ông cao lớn đi cùng với một người đàn ông gầy gò thấp hơn đội chiếc mũ trùm sùm sụp Tĩnh không biết là mình có nên xông ra ngay lúc này để dẫn con bé dạo đi không, bởi bây giờ vẫn còn nguy hiểm. Mụ tám dẫn con bé gầy gò, mặc bộ váy màu hồng nhạt tới trước mặt ba người đàn ông kia. Còn chưa nói được vài câu thì một người đàn ông hung tợn vung cây gậy trong tay lên, cây gậy đánh thẳng vào đầu dạo. Con bé khuỵu xuống. Tĩnh chai miệng vì kinh hãi. Chúng nó lôi con bé lại gần cái cây. bỗng nhiên người đàn ông gầy gò thốt lên trời ơi sao cái cây lại thành ra thế này sao ngài lại chết cô như vậy kẻ nào kẻ nào dám động tới ngài hắn giận dữ xé phăng lá bùa của con dao đang ghim trên thân cây cả đám trở nên cuồng loạn quỳ sụp xuống lệnh tên pháp sư hắn ra vẻ hoàng hốt vò đầu bứt tai mắng trời đám người túm cổ áo của một tên mà nói như hét phải cứu lên ngài nếu không nếu không chúng ta tại sao Tại sao lại có kẻ biết mà t ớ i đây? Không n ẽ sư tổ đã mất từ lâu rồi. Chắc là không phải, chắc không phải ông ta đâu. Hắn nói. Thế rồi hắn thì thầm gì đó với lũ người làm, chỉ tay ra lệnh, rồi cùng mụ tám vội vàng rời đi. Chỉ có hai người đàn ông cao lớn ở lại canh chừng. Dạ bị trói vào thân cây đã chết khô đó, máu vẫn đang chảy dòng dòng. Tĩnh theo dõi điện thoại vẫn chưa thấy t h ằ n g Duy nhắn tin. gã phải dặn thằng duy cẩn thận bởi đám người đó đang l u ậ n q u ầ n quanh đây. ngồi đợi một lúc khá lâu, một trong hai tên to con rời đi, theo con đường mòn xuống rừng. tên còn lại có vẻ lâu đảnh nhìn ngó, rồi lại gần góc khuất bí mật phóng q u ế tĩnh nhận thấy cơ hội, ben rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiến lại gần phía sau gốc cây mộc tinh. t í n h chân của tĩnh đi rất khẽ, nhưng vẫn gây lên tiếng xột x ạ t Tĩnh nín thở, nép đằng sau cái cây, với tay lên một đoạn dây leo. Chỗ đang chói dạ Tĩnh rút con dao nhỏ chuẩn bị c ứ a đứt dây, thì bột một tiếng. Đầu của Tĩnh đau nhói, choáng váng vì bị thứ gì đó đập mạnh. Tĩnh nấc lên một tiếng rồi ngã gục. Chỉ kịp nhìn thấy lờ mờ một bóng người to lớn. h <cười> a con chuột n h ắ t Hóa ra là mày d í n h dập ở đây. Người đàn ông to lớn đã quay lại và phát hiện ra tĩnh. Hắn thổi một cú đá thẳng vào m ạ n g sườn của tĩnh đau đ ế n Một cơn mưa đòn thù giáng xuống cho đến khi tĩnh ngất lịm không còn biết gì nữa. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên làm cho tĩnh tỉnh dậy, gã t h c h cổ họng mình khô khốc. Có tiếng người đang l á o n h á o xung quanh. Tĩnh mê d ạ i đi. Tới lúc tỉnh lại một lần nữa thì thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh ở một bệnh viện nhỏ. Trời lúc này đã sáng tỏ. Ngồi bên cạnh giường là thằng Duy, vẫn là nó. Tĩnh ngạc nhiên khi thấy Duy có mặt ở đây. Trong vòng một tháng vừa rồi, Tĩnh vào viện hai lần, vết thương cũ còn chưa cắt chỉ. Đến rồi à? Có, có chuyện gì xảy ra vậy? tĩnh theo thào đến rồi cái gì? trời ơi là trời sao mày liều thế? sông tận và sào huyệt của chúng nó một mình đã bảo đợi tao cơ mà. duy c á u gắt, thì t a o chỉ sợ là không nhanh sẽ không kịp, chúng nó sẽ giết con bé mất. c o n bé đâu? c o n bé đâu? Đã, đã có ai cứu nó chưa? tĩnh giật mình trồm dậy kêu lên, gã còn chưa kịp cứu con dạ mà đã bị đánh ngất, bây giờ lại ở đây. có lẽ tĩnh đã bỏ lỡ nhiều thứ cứu được rồi con bé đang nằm ở bên phòng hồi sức may cho mày là lúc chúng nó định lôi mày đi thì công an ập tới lúc đó tao cũng vừa mới đến được làng thấy mấy anh công an hớt hải chạy lên đến phía sau làng tao lập tức chạy theo và vớ được mày đang được khanh xuống họ đang truy bắt tội phạm rồi nghe nói là đứng sau tất cả những vụ giết người gần đây Tĩnh mệt mỏi nằm xuống thở phào nhẹ nhõm. Công an đã điều tra theo dấu lũ tà giáo này và can kịp thiệp kịp thời. Nếu không thì có lẽ bản thân Tĩnh cũng mất mạng. Nghĩ lại, Tĩnh cảm thấy mình chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo cho người khác. Nếu như chẳng may gã mà xảy ra chuyện gì thì sẽ có rất nhiều người đau buồn. Tĩnh được yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi thêm một vài ngày để chấn thương. có dấu hiệu điều tra rõ ràng kiểm tra kỹ. Đêm hôm đó tiếng khóc tỉ tê lại rội vào tai tĩnh trong lúc gã đang mơ màng ngủ. Lúc mở mắt tĩnh nhận ra là Quỳnh đang đứng ở ngay bên giường. Đôi mắt của Quỳnh nhòe nhẹt nước mắt chảy xuống bên khóe miệng đã bị dịch t e tét cả đi. Đây là hồn phách cuối cùng của tôi. Tiền pháp sự đó đã đánh tan đi hồn phách của tôi trong 3 năm. tôi chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng trước khi tôi tan biến xin xin giúp tôi sau khi lắng nghe lời thỉnh cầu của vong hồn tĩnh bối rối gã không biết phải làm sao quỳnh muốn nhắn gửi đôi lời tới người em gái mà cô hết mực yêu thương và bảo vệ thế nhưng thật khó để nói với một thiếu niên về cái chết của chị mình điều này làm cho tịnh bố i r ố i hết tập 6 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn nút like để tăng tương tác giúp cho t ụ n có đề xuất và nếu như t ụ n đọc truyện h à i lòng thì các bạn hãy ủng hộ a Tuấn mua các sản phẩm trà Tân Cương, c h ầ m chéo tây bắc bằng số điện thoại và Zalo ở góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.